Một nhà ba người đi vào trong phòng ngủ, cơ động đứng dậy tiếp đón họ. Tuy cơ động hết sức bất mãn vì bị họ cắt đứt màn thân mật với liệt diễm nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã giấu đi tâm tình của mình. Điều chỉnh trạng thái trở lại bình thường. Đỗ hội trưởng Cơ động tiên sinh Đỗ tư khang nhẹ gật đầu Đỗ tư khang bước lên trước một bước nói Cơ động tiên sinh, lần này thật sự đa tạ ngài đã giúp đỡ điều tưởng sư công hội chúng ta. Thật không biết nên nói lời cảm tạ với ngài như thế nào mới tốt nữa. Nhìn cơ động, Đỗ Tư khen không khỏi hồi tưởng lại cảnh cơ động và A Kim đại chiến với Ma Minh. Hắn cực kỳ kính nể thanh niên trẻ tuổi mà hắn còn chưa biết rõ này, hơn nữa lão lại càng mang ơn người thanh niên này. Cơ động mỉm cười, nói Đỗ hội trường không cần phải như thế Lần này chỉ là cơ duyên xảo hợp vừa vạn đụng phải Ta cùng với điều tưởng sư công hội cũng là có duyên Sao có thể không giúp đỡ được Sau này quý nghiệp đoàn phải chú ý nhiều hơn Giống như ngài nói vậy, kẻ mang ngọc có tội Hãng hải quyền tương không đơn thuần là rượu Mà còn là tuyệt thế chí bảo Phải càng chú ý việc bảo vệ nó hơn nữa. Đỗ Tư khan thở dài một tiếng, nói. Trải qua việc lần này, công hội đã tiến hành điều chỉnh rất nhiều. Ma Minh bị Ngài đánh lui. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không tìm tới chúng ta để gây phiền toái. Phân hội Ma Sư Công hội tại Thiên Thủy Thành cũng đã quyết định thành lập quan hệ hợp tác với chúng ta. Đó đều là nhờ mặt mũi của Ngài có bọn họ trợ giúp, mọi việc chẳng hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Ngày đó sau khi trở về, Đỗ Tư khen đem những chuyện đã xảy ra, thuật lại cho vài vị hội trưởng của Ma Sư Phân Hội tại Thiên Thủy Thành. Lúc đó bọn họ mới hiểu được vị chất pháp trưởng lão này cường đại tới mức nào lúc đại chiến ở thiên mang sơn bọn họ cũng đã cảm nhận được ma lực ba động khổng lồ muốn không tin cũng không được đỗ minh đi tới trước mặt cơ động kho mình hành lễ cực kỳ cung kính kêu lên lão sư lúc này đây hắn đã hoàn toàn vui vẻ phục tùng cơ động thậm chí còn sợ cơ động không chịu nhận hắn là đồ đệ nữa cơ động hướng đỗ minh gật nhẹ đúng lúc này Đỗ Hinh Nhi cũng chạy tới, đôi mắt to của nàng chớp lên. Lão sư, lúc này cơ động không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi là? Đỗ Tư Khang chặn nàng lại, nói: Đây là tiểu nữ Đỗ Hinh Nhi. Hinh Nhi không được quậy phá, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đỗ Hinh Nhi biểu môi, nói: Con không có quậy phá a. Ca, ca có thể bái sư, vì sao con lại không thể? Cơ động Kaka ta cũng muốn bái ngươi làm sư phụ, có được không? Nghe cha ta nói ngươi rất lợi hại, ngươi cũng có thể dạy dỗ ta à? Cơ động mỉm cười, nói Cái này chỉ sợ không được, ta là một ma sư hỏa hệ, hẳn ngươi không phải là ma sư hỏa hệ. Ta sao có thể nhận ngươi làm đồ đệ được? Đỗ Hinh Nhi bất mãn nói Kaka ca ca cũng không phải là ma sư hỏa hệ Tại sao hắn lại có thể bái ngươi làm sư phụ Thuộc tính của ta cũng giống như mụ mụ Là tiên thiên thuộc tính tỷ lệ chính một canh kim thuộc tính A Đây tuyệt đối là thiên tài trụ cột Canh kim Cơ động kinh ngạc nhìn Đỗ Hinh Nhi Hắn không thể nghĩ tới Nữ hài có chút tinh nghịch Rực rỡ này lại là kim hệ dương thuộc tính Phải biết rằng đa số nữ tử xuất hiện dương thuộc tính Hầu hết đều có tính cách giống nam nhân Giống như chút Quy lúc trước Cả đời phải mang danh nam nhân bà Vậy mà giờ đây trên người Đỗ Hinh Nhi Hắn lại không nhìn ra điểm nào giống như vậy a? Đỗ Hinh Nhi có chút đắc ý Nói Thế nào Rất kinh ngạc có phải không Kim hệ dương thuộc tính của ta Cũng rất đặc biệt Ta trời sinh đã có thiên kim chi thể rồi Thiên kim chi thể Bốn chữ này Làm cho cơ động sửng sốt một chút Thiên kim chi thể là có ý gì Hắn đúng là chưa nghe nói qua Đỗ hinh Nhi bất mãn nói Đó chính là nguyên tố chi thể A. Ta vừa ra đời đã là canh kim nguyên tố chi thể. Cho nên canh kim thuộc tính của ta không giống với người bình thường. Dương thuộc tính sẽ không ảnh hưởng đến tính cách của ta. Nguyên tố chi thể trời sinh. Đây là lần đầu tiên cơ động nghe nói tới cái gì gọi là nguyên tố chi thể trời sinh. Cơ động kinh ngạc. Chẳng lẽ là tiên thiên mà chỉ ngủ quan ma sư mới có được? Đỗ Hinh Nhi cười đắc ý nói. Nói đúng rồi tuy so với kẻ có được cực hạn ma lực còn kém một chút nhưng cũng không nhiều lắm. Tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn người khác rất nhiều. Hiện tại ma lực của ta cũng sắp đuổi kịp Kaka rồi, chỉ còn kém hai cấp mà thôi. Nếu không phải ngày đó người của ma minh quá đông, chắc chắn ta sẽ cho bọn hắn nếm mùi đau khổ rồi. Cơ động ca ca, hiện tại ngươi có thể thu ta làm đồ đệ chưa? Ta là một cô gái rất ngoan ngoãn a Nghe được câu nói sau cùng của Đỗ Hinh Nhi, bất luận là Đỗ Tư Khoang hay Đỗ Minh đều cảm giác được một giọt mồ hôi to tướng đen từ sau lưng chảy xuống. Ngoan ngoãn Hai chữ này vĩnh viễn không hòa hợp với huynh nhi a Cơ động mỉm cười Không được Đỗ nhi mân mê miệng nói Vì sao chứ Cơ động nói Không phải ngươi vừa mới hỏi ta Vì sao ca ca ngươi không phải là hỏa hệ ma sư Nhưng lại có thể bái ta làm sư phụ Hiện giờ ta nói cho ngươi biết nguyên nhân Bởi vì ca ca ngươi không phải học năng lực ma sư cũng không phải ma kỹ của ta Lúc này, ngay cả Đỗ Tư khen cũng ngây ngẩn cả người Cơ động tiên sinh tiểu nhi không bái ngươi làm sư phụ để học tập năng lực ma sư Vậy rốt cục là học cái gì? Đỗ Minh dành nói Là điều tử mu A Co Vung hai mươi ba b Mừng! các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 279 dị biến khi dung hợp thiên chi ngọt dịch ma chinh giác xe biên naron tiểu rắn nguồn bàn long hội lương sơn bạc pha chế rượu nghe đỗ minh nói Đỗ Tư Khang lập tức nở một nụ cười. Xú tiểu tử cút qua một bên, đừng ở chỗ này nói lung tung. Đỗ Minh phản đối. Con không có nói lung tung, thứ con muốn học từ lão sư đúng là kỹ thuật pha chế rượu. Nghe đến đây, Đỗ Hinh Nhi cũng đờ người ra. Ca ca, chuyện này sao có thể xảy ra? Huynh học pha chế rượu với hắn. Có lầm hay không đây? Cha chúng ta chính là hội trưởng công hội điều tử sư, là tử thần duy nhất hiện nay. Đỗ Minh Hừ một tiếng, nói Quan niệm về pha chế rượu của ta cùng cha vốn không hề giống nhau. Cha, người thật sự cho rằng việc lão sư xuất hiện là trùng hợp sao? Chẳng lẽ ngài không nghĩ tới vì sao lão sư đột nhiên tới công hội chúng ta? Tại sao người lại đến thiên thủy thành ư? Mục đích của lão sư chính là đến điều tử sư công hội để tìm người luận bàn. Đỗ Tư khen giật mình, nhìn về phía cơ động. Cơ động tiên sinh, đỗ minh hắn nói. Cơ động khẽ gật đầu, nói. Điều hắn nói là sự thật. Lần này ta đến công hội điều tử sư, đúng là có ý định tìm ngài luận bàn tài nghệ. Pha chế rượu, không ngờ gặp ngay lúc công hội điều tưởng sư gặp khó khăn, cho nên ta mới đến xem không ngờ đúng lúc gặp phải đổ minh bị ngài đuổi ra ngoài. Đỗ minh tiếp lời, nói, tài nghệ pha chế rượu của lão sư hoàn toàn làm con tâm phục khẩu phục, cho nên con mới bái người là sư phụ. Khi đó con cũng không hề ngờ rằng lão sư lại là một ma sư cường đại như thế. Nếu như người đổ minh bái sư là kẻ khác, chỉ sợ đổ tư khoan đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Thân là hội trưởng công hội điều tử sư. Được mọi người xưng tụng là tử thần. Vậy mà con trai mình lại đi bái người khác làm sư phụ. Điều này hắn sao có thể tiếp nhận được. Nhưng mà, người mà con hắn bái làm sư phụ lại vừa cứu vớt cả công hội điều tử sư cũng như cấu mạng hắn. Sắc mặt Đỗ Tư khoan lúc đỏ, lúc trắng, không biết nói gì mới phải. Cơ động nói, Đỗ hội trưởng, ngài không cần kinh ngạc quá mức. Kỳ thật ta vốn chỉ muốn bàn luận cùng ngài mà thôi. Quan niệm về pha chế rượu của Đỗ Minh và ta rất giống nhau. Đều cùng theo đuổi thủ pháp điều chế rượu thuần túy mà không phải thủ pháp điều chế rượu có vận dụng ma lực phụ trợ Ta nghe sư Huynh nói qua Tài nghệ pha chế rượu có vận dụng ma lực của Ngài đã đạt tới đỉnh cao hiếm ai có thể vượt qua Cho nên lần này ta đến đây vốn hy vọng có thể thông qua cuộc luận bàn với Ngài để học hỏi thêm Chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm với nhau, hẳn sẽ rất bổ ích cho việc pha chế rượu trong tương lai của cả hai. Nghe cơ động nói, Đỗ Hinh Nhi không nhịn được, hỏi. Cơ động ca ca, huynh chỉ mới có bao nhiêu tuổi? Là ma sư cường đại như vậy đã kinh người rồi. Pha chế rượu vốn không hề giống với tu luyện không trải qua nhiều năm nghiên cứu thực hành thì không thể nào có thành tựu được cha muội đã pha chế rượu được 50 năm hơn nữa còn phải nhờ vào thiên phú suốt chúng mới có được thành tựu như hôm nay tu vi của huynh đúng là làm muội rất bội phục. nhưng nếu huynh nói ở phương diện pha chế rượu huynh lại có thể luận bàn với cha ta thực khiến cho muội khó mà tin được đỗ tư khang không lên tiếng Lần này hắn cũng không có trách cứ con gái của mình Đúng là tu vi của cơ động làm cho hắn cực kỳ khâm phục Nhưng nói đến lĩnh vực pha chế rượu Hắn đã là đệ nhất nhân nhiều năm nay Cho nên bất luận đối mặt với điều tử sư nào Thì hắn đều có cảm giác cao cao tại thượng Tự tin vào sự ưu việt không ai sánh bằng của mình cơ động muốn luận bàn với hắn thật sự khó mà tin được đỗ minh trừng mắt nhìn muội muội nói hình như tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì ở phương diện pha chế rượu trình độ của lão sư tuyệt không kém hơn tu vi ma sư của người thậm chí còn cao hơn nữa kìa cha người không tin sao Người chớ quên rằng con trai của người cũng là một điều tử sư xấu sao Nhưng mà, sau khi xem lão sư pha chế rượu xong Thì thậm chí đến dũng khí pha chế rượu con cũng không có Lão sư đã cho con xem tài nghệ pha chế rượu thần kỳ của người Chỉ bằng vào thủ pháp thuần túy mà có thể làm cho một loại cốt tai đạt được 100 hương vị Một loại cốt tay mà đạt được 100 vị. Ở giới pha chế rượu cho dù là phân hội trưởng Phước Thủy cũng không làm được hẳn chỉ có người mới làm được. Nhưng mà người lại kết hợp ma lực vào việc pha chế. Còn lão sư không hề dùng tới một tiêu ma lực nào cả. Đỗ Tư Khang nhìn về phía cơ động từ khi con trai hắn nói ra việc học tập pha chế rượu từ cơ động. Thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cơ động đến đây là vì hãng hải quyền Tương Nhưng rất nhanh hắn đã loại bỏ ý nghĩ này Nếu như cơ động vì hãng hải quyền Tương mà đến Thì ngày đó cơ động hoàn toàn có thể đoạt lấy nó sau khi của hắn Nhưng cơ động không làm như vậy Hắn chỉ đơn thuần giải quyết nguy cơ của công hội mà thôi Đến ma minh cũng bị hắn đánh tan Thì nếu hắn muốn cướp đoạt hãng hải quỳnh tương Cần phải phiền phức vậy sao huống chi hắn còn có công hội ma sư hậu thuẫn Về việc con trai hắn nói Cơ động chỉ dùng kỹ năng thuần túy Để điều chế ra loại rượu có trăm vị Hắn chỉ mang thái độ bán tính bán nghi mà thôi Cơ động tiên sinh Sao ngài lại nghĩ đến việc luận bàn với ta? Không biết ngài đã tỉ thí với Phất Thụy chưa? Tâm tình Đỗ Tư khen đã bình tĩnh lại rất nhiều. Hôm nay hắn mang hai đứa con đến đây. Vốn chỉ định cảm tạ cơ động. Nhưng lúc này tính hiếu thắng của hắn lại nổi lên. Cơ động nói. Lần đầu tiên ta luận bàn với sư huynh Phất Thụy là vào năm năm trước. Lần đó xem như chúng ta ngang tài ngang sức Có thể nói ta quen Sư Huynh cũng nhờ vào sự pha chế rượu Bởi lúc đó Sư Huynh Phất Thụy đã đến đây để tham dự cuộc thi nâng cấp lên cửu tinh Điều Tử Sư Còn ta thì phát sinh mâu thuẫn với phân hội của công hội Điều Tử Sư ở thành Trung Nguyên Sau một hồi tỉ thí thì đã đánh bại bọn họ Cho nên sau khi trở về Sư Huynh Phước Thụy liền tới tìm ta Nghe cơ động nói thì ánh mắt đổ Tư Khang dần dần biến đổi Hắn tin cơ động sẽ không gạt mình Bởi tuy hắn có được lực lượng cường đại như vậy Lại không hề tỏ vẻ kiêu ngạo chút nào Chứng tỏ hắn cũng không phải là một người tự cao Tuy nhiên Đỗ Tư Khang cũng không hề cho rằng năng lực pha chế rượu của cơ động có thể vượt qua mình. Nhưng có thể ngang sức ngang tài với Phất thủy thì quả thật có tư cách luận bàn cùng hắn. Húng chi trên người cơ động còn có sinh mệnh chi nguyên là thứ mà hắn cực kỳ thèm khát, Là loại rượu đứng thứ sáu trong thập đại danh tử, giá trị của nó vốn không thể nào đo đếm được. Được rồi, cơ động tiên sinh, ngài hãy chọn một thời gian cố định, chúng ta sẽ luận bàn một chút. Cơ động nói, nếu đổ hội trưởng có thời gian thì chọn ngày mai đi. Địa phương thì do ngài quyết định, bất quá ta không hy vọng có nhiều người xem. Theo ta thì chỉ cần hai người bạn của ta cùng với con gái của ngài là được, ngài thấy sao? Ta nghĩ ở cấp bậc pha chế rượu của chúng ta thì không cần thiết có người đánh giá. a. Đỗ Tư khoan khẽ gật đầu, nói. Hảo, cứ làm theo ý của ngài đi. Ta sẽ đi bố trí ngay, chỗ để luận bàn thì trong công hội có rất nhiều. Chúng ta cũng không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Cơ động gật đầu mỉm cười, nhưng cơ hội này chỉ điểm đổ minh một chút cũng tốt. Sau khi luận bàn với Đỗ Tư khoan xong thì cũng đến lúc mình và liệt diễm rời đi. Bởi sau khi ước định với Minh Chủ Ma Minh Miu Miu, đột nhiên hắn lại nhớ tới một chuyện. Trước khi Thánh Tà Chi Chiến bắt đầu, mình còn phải đi tới một chỗ tìm một người. Sau đó hắn còn phải tu luyện một thời gian ngắn nữa. Đỗ Hinh Nhi nhìn cơ động, đôi mắt to tròn nhấp nháy cơ động ca ca, huynh còn chưa đáp ứng thu muội làm đồ đệ đó. Tuy chúng ta không cùng thuộc tính, nhưng đều là ma sư mặt, huynh vẫn có thể chỉ điểm muội a. Nếu không, muội cũng học pha chế rượu với huynh nha." Đỗ Minh tức giận nói. "Hinh nhi, đừng có làm loạn nữa." Hinh nhi hừ một tiếng. "Muội muốn bái cơ động ca ca làm sư phụ." Cơ động thoáng suy tư một chút, nói: "Như vậy đi, nếu như trong 3 năm ma lực của muội có thể vượt qua cấp 60 thì huynh sẽ thu muội làm đồ đệ." Muội thấy thế nào? 3 năm, cấp 60. Đổ huynh nhi sững sốt một chút. Hơi khó một chút, bất quá đối với thiếu nữ thiên tài như muội hẳn không thành vấn đề. Quyết định như vậy đi, ngói tay nào Vừa nói, nàng vừa dụi bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, dựng thẳng một đầu ngón tay lên, đưa tới trước mặt cơ động. Cơ động có chút bất đắc dĩ, ngói tay với nàng. Vốn hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Mặc dù nàng có tiên thiên nguyên tố chi thể, nhưng trước mắt nàng mới hơn 40 cấp. Muốn đột phá một trong những bình cảnh lớn nhất của ma sư cơ hồ là chuyện bất khả thi Đỗ Tư Khang nhìn con gái Không khỏi nhíu mày Hắn hiểu con gái mình rất rõ Chỉ có chuyện nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú thì mới có thể làm nàng quyết tâm như vậy Chẳng lẽ nó chỉ đơn giản muốn bái cơ động làm lão sư sao Hay là nha đầu này đã để ý cơ động rồi Nhưng mặt bên cạnh hắn đã có hai siêu cấp mỹ nữ rồi Tuy thực lực cơ động rất mạnh Nhưng tác phong sống ý nói Đỗ Tư Khang hiểu lầm cơ động Bắt cá hai tay của hắn lại không hợp với tính cách có phần hơi cổ hủ của Đỗ Tư Khang Cơ động nhìn Đỗ Minh nói Ngày mai, sau khi luận bàn với đổ hội trưởng thì ta cũng phải ly khai thiên thủy thành rồi. Ngày bắt đầu thánh tài chi chiến cũng không còn xa nữa. Trong khoảng thời gian này ta cũng không rảnh cho nên không thể chỉ dạy ngươi được gì. Trước khi đi ta sẽ lưu lại một bộ thủ pháp cơ bản cho ngươi, ngươi phải siêng năng luyện tập. Sau khi thánh tài chi chiến kết thúc, ngươi đến thành Trung Nguyên tìm ta, ta sẽ chờ ngươi ở đó. Nghe được bốn chữ thánh tài chi chiến, nhãn tình đổ minh sáng lên. Lão sư, ta có thể đi cùng ngài, tham gia thánh tài chi chiến không? Ta cũng muốn góp một phần sức lực vì đại luộc. Đúng, đúng ta cũng đi. Đổ hinh nhi tung tăng như chim sẻ, vội vàng nói. Đỗ Tư Khang tức giận nói Hai người các ngươi câm miệng cho ta Các ngươi cho rằng thánh tài chiến trường là địa phương nào Là nơi các ngươi muốn đi là đi sao Không được làm phiền cơ động tiên sinh nghỉ ngơi nữa Theo ta ra ngoài Tuy hắn chưa từng tham gia thánh tài chi chiến Nhưng lại hiểu rất rõ về nó Trong quá khứ đã có không biết bao nhiêu anh tài tiến vào rồi vĩnh viễn chôn thân tại đó. Hắn đương nhiên biết thánh tài chiến trường là nơi rèn luyện tốt nhất. Nhưng hắn sao có thể cam lòng để cho hai đứa con này đi mạo hiểm chứ? Đỗ Tư Khang trước khi kéo hai đứa con ra ngoài còn hướng về cơ động nở một nụ cười ái nấy. Cơ động có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật sự rất muốn có được hãng hải quyền tương, nhưng lại không hy vọng trong lòng đổ tư khen sinh ra sự hiểu lầm. Bởi vì, hắn vẫn luôn cho rằng mình là điều tử sư số một. Mặc dù hắn cũng không cho rằng công hội điều tử sư ở thế giới này là một công hội điều tử chính thống. Nhưng dù sao mọi người cũng đều là đồng nghiệp. Hắn tuyệt đối không mong muốn xúc phạm tới sự công bình giữa các người điều tử. Liệt diễm cũng rất mong chờ chứng kiến trận đấu phân thắng bại giữa cơ động và tử thần đổ tư khoang. Ngày mai cơ động nhất định phải ở trong trạng thái tốt nhất. Chuyện chưa hoàn thành ở vũ hội lúc trước, lần này nhất định phải thành công hoàn hảo. Về phần hãng hải quyền tương, đành tùy theo duyên phận vậy. Liệt diễm cũng không quay lại phòng Cơ động trở lại giường Khoan chân ngồi xuống Ngưng thần nhập tâm Đề tụ ma lực Lúc này hắn đem khối thiên chi ngọc Lấy được từ trong tay ma sư Hiểu tạc của công hội ma kỹ ra ngoài Linh hồn chi hỏa lại có dấu hiệu tăng trưởng Hỗ trợ nó phát triển mạnh hơn Chẳng tốt hơn sao Hỗn động chi hỏa càng mạnh Hắn càng sớm khống chế được lực lượng của hỏa thần song kiếm. Mơ dương ngư một lặng yên xoay tròn. Cho dù cơ động không tận lực tu luyện, thì hỏa nguyên tố ở bên ngoài cũng sẽ tự tiến vào thân thể hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hắn thức tỉnh thì ma lực cũng đã khôi phục tương đối rồi. Lúc này dưới sự thúc dục của cơ động, Sông hỏa ngưng tụ pháp trận bay lên từ sau lưng hắn. Tốc độ hấp thu ma lực liền tăng vọt. Mơ dương ngư trong cơ thể cũng tăng tốt. Lấy linh hồn chỉ hỏa làm hạt tâm. Thôn phệ hết thảy hỏa nguyên tốt ở bên ngoài. Cơ động đem khối thiên chi ngọc đặt trong lòng bàn tay mình. Sau khi chiếm được khối ngọc này thì hắn vẫn chưa có kiểm tra nó kỹ càng. Miếng thiên chi ngọc trắng noạn ôm nhuận tỏa ra khí tức hỗn độn nhu hòa. Cho dù bản thân cơ động đã có được hỗn độn chi hỏa, thì khi cảm thụ được khí tức hỗn độn tinh khiết, ma lực trong cơ thể được hấp thu từ ngoại giới bởi âm dương ngư cũng bị khối ngọc này ảnh hưởng, lập tức trở nên tinh khiết hơn, dễ dàng hấp thụ hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi một ma sư đều hy vọng có được một khối thiên chi ngọc. Hơn nữa, Khi nắm thiên chi ngọc trong tay, Nó mang đến một cảm giác bình yên cho người sử dụng. Có nó, Bất luận đột phá bình cảnh nào đều không lo lắng bị tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cơ động cũng không có ý lưu nó lại. Dù sao, Đem nó dung hợp với hỗn độn chi hỏa mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Trong đáy mắt, cơ động dần dần hiện ra màu trắng nhàn nhạt. Tinh thần lực do linh hồn chi hỏa sinh ra lặng lẽ chuyển động. Quay quanh khối thiên chi ngọt. Lần hấp thụ này khác hẳn lần trước. Lúc này, cơ động chỉ dùng linh hồn chi hỏa của mình cảm thụ khí tức hỗn độn thuần túy trên thiên chi ngọt. Dần dần, linh hồn chi hỏa bao hàm hỗn độn chi hỏa dung hợp cùng khối thiên chi ngọc này tạo thành một khối cầu đặc thù Khối cầu hiện ra, lập tức lón ra ánh sáng nhàn nhạt Thần sắc trên mặt cơ động dần dần biến hóa, biểu lộ sự sản khoái đến tột cùng Ma lực hỗn độn mang đến cảm giác bao dung ấm áp và sáng tạo kỳ dị Trong loại cảm giác này, cơ động cảm nhận được toàn thân mình đều chìm đắm trong khí tức hỗn độn kỳ diệu. Khối thiên chi ngọc trong tay hắn càng ngày càng sáng hơn. Quang mang màu trắng đã bút cao đến cực hạn. Lúc này thiên chi ngọc đã nhẹ nhàng bị nghiền nát. Hóa thành một chùm vũ khí bao phủ toàn thân cơ động lại làn sương trắng nhàn nhạt theo hàng vạn lỗ chân lông và sự hô hấp của cơ động mà ào ạt tiến vào trong cơ thể hắn, thấm sâu vào mọi ngõ ngách trên thân thể. Giờ khắc này tự hồ đã trở thành vĩnh hằng, sắc mặt lúc đầu của cơ động có chút tái nhật đã trở nên hồng nhuận. làn da trong nháy mắt đã biến đổi, phản phất như dùng thiên chi ngọc mài thành vậy, ơn ánh không nói lên lời khí chất nho nhã cao quý khí tức cao ngạo của quân vương hoàn toàn dung hợp lại tạo thành một loại khí chất đặc biệt mơ dương sông hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng cơ động đã biến mất nó đã chuyển thành pháp trận hắn mới lĩnh ngộ đồng hóa pháp trận hai luồng hào quang trắng đen sau lưng hắn ngưng tụ thành đồ hình mơ dương ngư sau đó đồ hình mơ dương ngư này xoay tròn với một tốc độ kinh khủng trước nay chưa hề có chú thuyết một mơ dương ngư theo mình đó là đồ hình này http u một nghìn hai trăm hai mươi com an ba trăm tám mươi titan dinh gpg mu a co vung 2309-2013-0601B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 280 Linh hồn áp chế Khống chế hỗn độn Dịch ma chinh giáp xe Biên na tiểu rắn Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Một hấp lực cường đại đột ngột xuất hiện từ sau lưng cơ động. Hát toan cái miệng khổng lồ tham lam cắn nuốt không chỉ hỏa nguyên tố, mà còn khiến các loại thuộc tính nguyên tố khác trong không khí cũng tràn đến với một tốc độ cực kỳ điên cuồng. Tự như lúc trước cơ động vừa mới có được hỗn độn bản nguyên vậy, lực thôn phệ khổng lồ một lần nữa lại xuất hiện. Tất cả thuộc tính ma lực trong phạm vi thành thiên thủy hoàn toàn bị quét sạch, Biến nơi đây thành một vùng trắng ma lực. Chân không nguyên tố. Sau lưng cơ động, lúc xoáy cực lớn dần dần hình thành, hấp lực khổng lồ vẫn như trước không ngừng điên cuồng phát ra từ đó. Lượng ma lực bị cắn nuốt tuy khổng lồ, nhưng khi chúng vừa tiến vào cơ thể của cơ động thì hoàn toàn hóa khí Phần ma lực có thể dung hợp cùng cơ thể của hắn là rất nhỏ. Những nguyên tố ma lực bình thường trở thành hỗn độn ma lực chỉ sợ có một phần ngàn vạn. Trong người cơ động, hỗn độn hỏa lặng yên bùng cháy, liên tục bồi bổ cơ thể hắn. Thậm chí linh hồn của cơ động dưới sự tăng trưởng cực nhanh của hỗn độn hỏa cũng, cũng không ngừng được tẩy rửa. Hỗn độn lực nhẹ nhàng đem tạp chất trong thân thể cơ động luyện hóa toàn bộ. Khiến thân thể của hắn càng thêm kiên cường dẻo dai. Linh hồn hỏa cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Trước nay, qua sự tu luyện cùng tiết lũy không ngừng nghỉ. Linh hồn hỏa của cơ động cũng chỉ cao được 5 tốc. Nhưng bây giờ dưới tác dụng của Thiên Ngọc, Ngọn lửa linh hồn của hắn tự hồ đã đạt đến một cảnh giới hết sức kỳ diệu. Đây là lần thứ hai cơ động cắn nuốt thiên ngọc so với lần trước khác hẳn. Lần thôn phệ này đã trực tiếp dẫn động thiên địa dị tượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lần thôn phệ này của hắn hoàn toàn bất đồng với lần thôn phệ thứ nhất. Lần đầu tiên sử dụng thiên ngọc cơ động vừa mới hình thành hỗn độn bản nguyên, hỗn độn hỏa cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hiện tại hắn đã có được linh hồn hỏa. Linh hồn hỏa được sinh ra chính là từ sự dung hợp của hỗn độn hỏa với tinh thần lực. Sự hiện hữu của nó chứng minh hỗn độn bản nguyên và tinh thần lực của cơ động đã hoàn toàn hòa làm một thể. Cho nên... Dưới tình huống hắn sử dụng khối thiên ngọc thứ hai, mới xuất hiện dị tượng khác với lần ngưng tụ hỗn độn bản nguyên. Thiên địa linh khí bị hỗn độn dẫn dắt và kêu gọi, đã cùng cuộn tụ về dung hợp với linh hồn họa trong cơ thể. Ngoài cửa phòng, Liệt Diễm và A-Kim đã xuất hiện tại đại sản. Trong mắt A-Kim tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng ta định phá cửa xông vào. Nhưng liền bị liệt diễm kéo lại Không cần Hiện tại đệ ấy đang trong thời khắc Mấu chốt không thể bị quấy rầy Cơ động A Cơ động không ngờ đệ lĩnh ngộ Hỗn độn đạt đến cảnh giới như thế Chẳng lẽ Hỗn độn ma lực của đệ lại Bắt đầu tiến thêm một bước nữa sao Nếu vậy Cảnh giới mà ta mong chờ Đệ thành tựu lại gần thêm Một bước nữa rồi a Kim giật mình. Chủ nhân, người nói lý do toàn bộ nguyên tố trong không khí biến mất là vì cơ động tu luyện. Liệt diễm gật nhẹ. Ta phỏng chừng. Sau khi đệ ấy dẫn động lực lượng của hỏa thần trong trận chiến với Minh Chủ Ma Minh, bản thân đã nhận được sự tác động và cảm ngộ rất lớn. Đối với linh hồn hỏa liền có được những lĩnh ngộ mới mẻ. Rèn sắc phải rèn khi còn nóng Nên lúc này đệ ấy đã trực tiếp sử dụng khối thiên ngọc kia Dung hợp với linh hồn hỏa Dẫn dắt hỗn độn ma lực lên một tầm cao mới Như vậy cũng tốt Dù thành thiên thủy chưa phải là địa phương tuyệt đối an toàn Nhưng hẳn là sẽ không có người tới quấy rầy đệ ấy A Kim, người thủ hộ tại đây bất kể là ai cũng không cho phép quấy rầy cơ động lúc này vâng chủ nhân a kim gật đầu rồi đứng ngay tại cửa ra vào còn liệt diễm nhẹ nhàng đẩy cửa ra như một đám mây màu hồng lặng lẽ tiến vào phòng lúc này sắc mặt cơ động dần dần đỏ bừng lên từng giọt mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm rịn ra trên khuôn mặt của hắn Hỗn độn lực lúc đầu vốn chậm rãi nhẹ nhàng tăng trưởng đã dần biến mất mà thay vào đó tăng vọt không ngừng. Lúc này hỗn độn hỏa đã cao gần một thước bắt đầu từ ngực lan tràn lên đến não. Một cảm giác nóng rực mà cơ động chưa bao giờ cảm nhận được đang kiếp thiết toàn thân hắn. Trong cơ thể, ma lực rõ ràng không có gia tăng quá lớn. Thế nhưng hiện tại lại có cảm giác bành trướng như muốn nứt ra Tự hồ có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào Liệt diễm im lặng đứng trước giường Lúc này bên trong phòng đã tràn ngập khí tức hỗn loạn đang rung động mãnh liệt Nếu có ma sư bình thường ở đây Nhất định sẽ không chịu nổi lượng ma lực quá to lớn dũng mãnh từ ngoài giới tác động như thế Nhưng với liệt diễm thì không có vấn đề gì khi ở bên cơ động. Làn da cơ động càng ngày càng đỏ hồng. Màu đỏ này cũng không phải là màu của một thân thể khỏe mạnh. Mà thậm chí còn làm cho người khác cảm thấy ủy dị vô cùng. Dưới lớp da đỏ rực này, một tầm bạch quan kịch liệt sôi trào không ngừng ẩn hiện như đang tìm kiếm đường thoát ra vậy. Hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới như thế. Trong mắt Liệt Diễm tràn đầy vẻ kinh ngạc, lòng không nhịn được có chút hối hận. Nếu sớm biết trình độ lĩnh ngộ linh hồn hỏa của cơ động đã đạt tới mức này, thì nàng nên dẫn hắn đến Địa Tâm Hồ để hấp thụ khối thiên ngọc. Ở nơi đó tụ tập nguyên tố ma lực khổng lồ, hơn nữa lại hoàn toàn là hỏa nguyên tố thừa sức cung cấp cho hắn lúc đó hắn an toàn hơn mà nàng cũng có thể giúp hắn một tay nhưng hiện tại không còn cách nào khác tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn truyện mơ dương miệng được cốt bi từ diễn đàn lương sơn bạc lưu ông son bác com cơ động để làm được để nhất định có thể đột phá tầm này sau khi đột phá đệ sẽ tiến vào một cảnh giới mới hoàn toàn để cũng dần dần có thể sử dụng được sức mạnh chính thức của hỗn độn, áp chế linh hồn, sử dụng ý niệm mà khống chế ngọn lửa. Ý nghĩa tinh túy của linh hồn hỏa ở đây là dùng linh hồn khống chế hỗn độn, nắm giữ hỗn độn. Mặc kệ thống khổ đến cỡ nào cỡ nào, để nhất định phải khống chế hỗn độn vào trong linh hồn, nhất định khống chế toàn bộ nó. Nhất định không để nó tàn phá bừa bãi. Nếu không, để mãi mãi không thể dung hợp với hỗn độn này. Mơ thanh của liệt diễm liên tục vang vọng tận sâu trong linh hồn cơ động. Tinh thần cơ động rung lên, đối với sự chỉ dẫn của liệt diễm, hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Hỗn độn hỏa vốn ngưng tụ toàn diện cùng với tinh thần lực. Dung hợp thành một khối linh hồn hỏa giờ đây đang muốn phá thoát ra. Một lần nữa tự hình thành một hệ. Thì bây giờ dưới sự nhắc nhở của liệt diễm. Cơ động liền dùng toàn lực để thúc giục tinh thần lực. Từ ngoài vào trong. Tận sức ướm phó. Áp chế hỗn độn hỏa. Đem nó trở về vị trí mơ dương ngư trước ngực. Đè ép nó tại trung tâm Đây tuyệt đối là một quá trình vô cùng gian nan và đau khổ Mà lúc này Bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào huyên náo Có vẻ như công hội điều tử sư đã phát hiện có gì đó không ổn nên chạy đến Thành thiên thủy trở thành một vùng chân không nguyên tố. Không chỉ đã thu hút sự chú ý của công hội điều tưởng sư mà còn hấp dẫn sự quan tâm của các phương thế lực khác. Phân hội của công hội ma sư thành thiên thủy, hoàng thất đế quốc bắc thủy. Còn có một số lực lượng đang ẩn náu cũng đang bắt đầu tìm kiếm nơi đã làm cho thành thiên thủy thành trở thành vùng trắng ma lực. Sắc đỏ trên mặt cơ động đã dần dần rút đi dựa vào vào ý chí cường đại hắn đem sự xung đột đã gần trào ra tới làn da từ từ áp chế lại vào bên trong mặc dù quá trình áp chế này tuyệt đối khó khăn bởi vì toàn lực phát ra linh hồn họ đã làm cho đầu hắn đau muốn nứt toạc ra não bộ như muốn vỡ nát nhưng hắn lâm nguy bất loạn thấy khó không lùi toàn lực mà khống chế chúng có liệt diễm sát bên trong lòng hắn không còn bất cứ cố kỵ nào hắn tin tưởng liệt diễm thậm chí còn tin tưởng hơn cả bản thân mình bạch sắc bên trong linh hồn hỏa của cơ động kịch liệt bùng lên mỗi lần bùng lên đều khiến cho cơ thể của hắn thoáng chấn động ba động càng lúc càng kịch liệt khiến cho cơ thể của hắn run rẩy không ngừng sắc đỏ trên mặt tuy đã hết nhưng mồ hôi vẫn tuôn chảy không có tạp chất nào theo mồ hôi tiết ra bởi vì những tạp chất kia dưới sự náo động hỗn loạn của hỗn độn hỏa đều bị hóa thành không khí cả rồi mơ dương ngư cũng xoay tròn kịch liệt nó đã bị hỗn độn lực kiếp thiết. rung động Lượng ma lực khổng lồ cuồn cuộn như muốn cùng tinh thần lực của cơ động tiến hành những chấn động có quy luật Tuy chúng nó không thể hỗ trợ cho cơ động áp chế hỗn độn hỏa Nhưng lại có thể làm cho tinh thần lực của cơ động càng thêm vững chắc Bên ngoài A Kim đứng chặn ngay cửa Trước mặt nàng bấy giờ là một nhà tử thần đổ tư khanh. Cả ma sư hội trưởng của phân hội thiên thủy cũng đã dẫn người đến đây Lúc này trong mắt cô thần Hội trưởng phân hội thiên thủy tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi a Kim tiểu thư chuyện gì đã xảy ra Chấp pháp trưởng lão ngài ấy a Kim lạnh lùng Hiện tại cơ động đang tu luyện Bất luận ai cũng không được quấy nhiễu hắn Các ngươi lui ra đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Cô thần cùng Đỗ Tư khoan liếc nhìn nhau, theo lời A, A Kim lui về phía sau vài bước. A, "A Kim tiểu thư, ý cô nói ma lực của Thành Thiên Thủy đột nhiên bị quét sạch là vì chấp pháp trưởng lão tu luyện sao?" A, -a Kim không nói gì chỉ gật đầu. Trong mắt cô thần toát ra vẻ suy tư rất nhanh. Lão đã có quyết định xoay người về phía hai gã phó hội trưởng nói Các ngươi lập tức đi sắp xếp Gọi tất cả ma sư của phân hội triệu tập đến đây Vây quanh công hội điều tử sư Hộ pháp cho trưởng lão Tuy lão không biết cơ động đang tu luyện cái gì Nhưng cũng có thể đoán được Xuất hiện dị tượng như vậy nhất định là thực lực của cơ động đang bước vào chỗ đột phá thân là hội trưởng của phân hội ma sư hiện giờ nên làm gì thì lão biết rất rõ hai vị phó hội trưởng lập tức rời đi cô thần lại hướng đỗ tư khen nói đỗ hội trưởng nhờ ngài ở đây cùng a kim tiểu thư cùng trông coi ta ra ngoài một lúc thiết nghĩ Người của đế quốc Bắc Thủy cũng sắp đến rồi ta phải đi ứng phó với bọn họ Nhất định không để cho kẻ nào quấy rầy chấp pháp trưởng lão tu luyện Đỗ Tư Khang vội vàng gật đầu Ta đã có lệnh ma sư tứ quan trở lên của chúng ta đều tập trung ở đây gian phòng này vừa lúc ở vị trí trung tâm của công hội Hiện tại người của ta cũng đã bao quanh gian phòng này rồi Nhìn hai người trước mắt bày bố Thần sắc A Kim đã buông lỏng vài phần Hướng bọn họ nhẹ gật đầu Cô thần bước nhanh đi Lúc này lão không biết mình đang sợ hay là vui Tuy rằng không được chính mắt nhìn thấy Nhưng từ miệng đổ tư khoan lão cũng biết được Toàn bộ quá trình chiến đấu của cơ động và A Kim Khi cùng ma minh đại chiến Dưới trợ giúp thần khiết Minh chủ ma Minh cũng không thể ngăn cản vị trưởng lão trẻ tuổi này Một vị ma sư thất quan như tử thần Đỗ Tư khen mà lại nói Khi ở trước mặt hắn Thậm chí đến dũng khí phóng thiết ma lực cũng không có Điều này chứng minh cái gì? Tổng hội quyết định thật là chính xác Công hội có được vị trưởng lão như vậy Tương lai không xa Có lẽ vị trưởng lão này sẽ là nhân tuyển kế thừa chức vị hội trưởng A. Từ lúc thượng quan ngâm không rời khỏi công hội ma sư. Bởi vì có không chiếc công cường giả tòa trấn. Thế lực của công hội ma sư bị suy yếu trên phạm vi lớn. Nếu không, công hội ma kỷ cũng không dám ngang nhiên khiêu khích như vậy. Trước đây không lâu công hội đột nhiên bạo phát. Chiếm đoạt luôn công hội Ma Kỷ, thực lực tăng lên trên diện rộng. Điều này không thể nghi ngờ đã khiến cho công hội Ma Sư cả bọn vui mừng khôn xiết Nhưng làm hội trưởng phân hội thiên thủy đã lâu. Cô thần cũng thừa đủ nhận thức để biết một vài vấn đề khi thực lực tăng cường quá nhanh. Công hội Ma Sư cùng Ma Kỷ đã từng là hai phe đối lập. Đột nhiên sáp nhập với nhau. Đối với tất cả các đế quốc trên đại lục đều là một tin tức rung động đến cực độ. Hai công hội khổng lồ này nắm trong tay quá sáu phần ma sư của đại lục. Chính là vượt quá sáu phần đó. Như vậy có nghĩa là những ma sư còn lại của năm đại đế quốc không cách nào đấu lại liên hiệp ma sư của hai công hội cho được. Điều này có thể không khiến năm đại đế quốc kiên kỳ hay sao Nếu sau khi dung hợp lại mà không có cường giả tọa trấn Trấn giết năm đại đế quốc Chỉ sợ lần sát nhập này không phải chuyện tốt Thậm chí có thể đem lại đại họa diệt thân Nhận ra điểm này cô thần vô cùng lo lắng cho tương lai của công hội Thế nhưng lão lại không biết Hội trưởng Ma Sư Công hội Hy Lạc thật ra đã sớm lo lắng đến điểm này. Một phần diễn biến về cuộc chiến giữa Công hội Ma Sư cùng Công hội Ma Kỷ đều được lão tự động đưa đến năm Đại Đế Quốc. Đế Quốc Trung Thổ thì không cần phải nói vì hai đời bình đẳng vương cùng quân đoàn Kim Cương lúc ấy đều có mặt tại đó. Còn Tứ Đại Đế Quốc sau khi nhận tin Biết được kết quả cuối cùng chính là sáu đại chiếc tôn cường giả liên thủ lại Và trong tin báo sau chót của trận chiến mà bọn họ nhận được Hy Lạc chỉ mập mờ nói là sáu đại chiếc tôn cường giả bế quan tu luyện Chứ không nói là tu luyện ở đâu Có vẻ như lão muốn nhờ sáu đại chiếc tôn này chống nhiếp Không sợ năm đại đế quốc làm ra cái gì nguy hiểm Cái lão cần chính là thời gian, chỉ cần có vài năm thời gian, đem hai công hội triệt để sát nhập cùng một chỗ. Đến lúc đó, cho dù không có sáu đại chiếc tôn cường giả tọa trấn, cũng tuyệt đối không ai dám động vào công hội ma sư. Tất nhiên, những suy nghĩ của cô thần nếu để Hy Lạc biết được Hy Lạc nhất định sẽ trọng thưởng lão. Lúc này cô thần xử lý việc cơ động tu luyện chỉ có thể dùng hai từ hoàng mỹ để hình dung Hoàng thất đế quốc Bắc Thủy cực kỳ cường thế Nếu như họ biết được dị tượng được tạo thành là bởi trưởng lão của công hội ma sư đang tu luyện Thì đối với thực lực của công hội ma sư chẳng phải đánh giá lại lần nữa sao Mà đồng thời vừa có thể bảo vệ cơ động yên tĩnh tu luyện tại đây có thể nói là nhất cử lưỡng tiện Cuộc tỷ thí giữa cơ động và đổ tư khang cuối cùng không thể tiến hành vì cơ động một mực tìm tu Thời gian đã qua 7 ngày Mà 7 ngày này đã làm cho tất cả ma sư ở thành thiên thủy vô cùng khiếp sợ Bởi trong phạm vi thành thiên thủy không có bất cứ nguyên tố ma lực nào xuất hiện Tiếp tục duy trì tình trạng chân không nguyên tố như trước Những ma sư của công hội ma sư đương nhiên được dịp cực kỳ kiêu ngạo Bởi vùng trắng nguyên tố này vốn được tạo thành từ sự tu luyện của trưởng lão bọn họ kia mà Cho nên căn bản không cần cô thần phân phó Mỗi một ma sư ở công hội đều hết sức tự hào mà toàn tâm toàn ý bảo vệ công hội điều tử sư Tuyệt đại đa số ma sư tuy không biết cơ động có hình dáng như thế nào Nhưng bọn họ đều rõ Vì chấp pháp trưởng lão của công hội này có lực lượng vô cùng cường đại Toàn thành thiên thủy biến thành vùng nguyên tố chân không chính là chứng cứ tốt nhất Thử hỏi, ở đây còn có ai có khả năng làm được như thế này? Mu A Co Vung 230920130610 2013 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 281 Hỗn độn Châu Thành Tiếng hóa Dịch nghị ca Biên tuế thư cư sĩ nguồn bàn long hội lương sơn bạc trong miệng đa số ma sư thành thiên thủy đều đồng đại vị chất pháp trưởng lão truyền thuyết kia đang đột phá cử quan trở thành chí tôn cường giả dưới sự can thiệp của cô thần quan phương của đế quốc bắc thủy đã quyết định giữ im lặng đối với tình trạng chân không nguyên tố này Thậm chí bọn họ còn phái cấm vệ của hoàng gia phong tỏa những con đường xung quanh công hội điều tử sư. Bấy giờ, ma sư của Thành Thiên Thủy đều đang vô cùng tò mò và háo hức. Chủ đề được đàm luận nhiều nhất chính là Vị chấp pháp trưởng lão của công hội ma sư nọ rốt cục là ai? Có thực lực như thế nào? Ít nhất cho tới hiện tại, Dưới nỗ lực bảo vệ của bọn họ, cơ động rốt cuộc đã không bị bất luận ảnh hưởng gì nữa Tại công hội điều tưởng sư Phòng cơ động Suốt 7 ngày nay, cơ động đã vùng vẫy trong thống khổ mãnh liệt Bây giờ toàn thân hắn được bao bọc ở trong một tầng hơi nước Hơi nước đó không chỉ là mồ hôi hắn tản mát ra, mà còn ẩn chứa khí tức hỗn độ nồng đậm bảy ngày trôi qua người hắn nhìn như gầy đi một chút vạn vẹo gấp khúc trong màn hơi nhàn nhạt tràn ngập khắp không khí điều này không phải do bản thân ma lực hỏa thuộc tính của hắn làm ra mà chính là vì làn sóng tinh thần không ngừng rung động tạo thành trong bảy ngày này cơ động không chỉ một lần cảm thấy tinh thần lực của hắn dường như như sắp chống đỡ không nổi muốn lập tức tan rã nhưng mà mỗi khi cảm giác này xuất hiện sâu trong linh hồn của hắn lại vọng đến lời nhắn nhủ của liệt diễm liệt diễm thanh âm ung nhu là vậy ôm tai là vậy mỗi một câu cổ vũ của nàng đều giống như một dòng nước mát thanh tĩnh tưới tắm cho cơ động kéo hắn lại ngay bên bờ vực sâu sụp đổ Bảy ngày Cơ động vùng vẫy trong thống khổ đã bảy ngày rồi Trong bảy ngày đó, liệt diễm đều ở bên cạnh hắn, bầu bạn với hắn Thậm chí nàng còn không hề động đậy, không hề rời khỏi vị trí của mình cứ như vậy mà đứng đó Nàng cảm thụ từng chút biến hóa nhỏ nhất của cơ động Để một khi phát hiện cơ động thật sự không chống đỡ nổi Nàng chắc chắn sẽ liều mình cứu hắn Trong 7 ngày này cảm xúc được sinh ra nhiều nhất trong lòng liệt diễm chính là cảm động Vì cơ động mà cảm động Cơ động có thể chịu đựng được tới bây giờ Cũng không phải vì thực lực của hắn mạnh mẽ Hay ý chí của hắn kiên cường Mà chính là vì lời nhắn nhủ thiết tha của nàng Khiến cho thế giới tinh thần của hắn như được tái sinh, vững vàng chống chọi. Có nhiều lần, liệt diễm cho rằng cơ động sắp duy trì không được nữa rồi. Chuẩn bị xuất thủ cứu hắn rồi. Thì ngay trong lúc ấy, sau khi hắn nghe được thanh âm của nàng, liền nhanh chống ổn định lại một cách hết sức thần kỳ. Liệt diễm ngày hôm nay dường như đã không còn là liệt diễm trước kia nữa Trải qua cuộc sống cô tịch trong địa tâm thế giới Rồi trải qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài Trong lòng vị nữ hoàng địa tâm này Sớm đã tràn ngập tình cảm Nàng làm sao mà không biết nguyên nhân nào gây ra sự thay đổi này cơ chứ Chỉ có một và một lý do duy nhất mà thôi Là hắn không lừa gạt nàng. Trong lòng hắn, nàng là nữ nhân duy nhất. Mối tình đó đã khắc sâu trong lòng hắn, giúp hắn duy trì, giúp hắn kiên cường mà vượt qua của ải khó khăn này. Ngay lúc đó, bỗng nhiên từng đợt sóng không khí to lớn dập dềnh lấy trung tâm từ trên ngực cơ động cuồn cuộn lan ra. Liệt diễm liền rùng mình một cái mắt phượng nhìn chăm chăm vào ngực hắn. Nàng biết rõ thời khắc mấu chốt đã đến rồi Đây chính là một cửa cuối cùng Nếu hắn không thể vượt qua cửa ải này Sẽ lập tức lâm vào cảnh thập tử nhất sinh Trong lúc vô ý thức bàn tay nàng bất chợt nắm chặt lại cơ động Để nhất định phải cố gắng Nhất định Đúng vậy, lúc này sinh tử quan của cơ động xác thực đã đến trước mắt Bảy ngày nay, trong cơ thể hắn ngưng tụ một lượng hỗn độn hỏa khổng lồ, dưới tác dụng của tinh thần lực, toàn diện áp suốt, lúc đầu tuy gần như đã phát tan làn da của hắn mà thoát ra thế giới bên ngoài, thì đến bây giờ đã hoàn toàn thu liễm. Triệt để áp chế trong lồng ngực, nội thống khổ mà cơ động trải qua đến bây giờ không bút nào tả xiết. Một lần rồi lại một lần kiên trì chịu đựng Khiến tinh thần lực của hắn cũng đột phá hết bình cảnh này đến bình cảnh khác Không ngừng tăng lên Không ngừng sinh ra áp chế mãnh liệt đối với hỗn độn hỏa Và cũng chỉ có tinh thần lực Mới có thể tiến hành khống chế đối với loại khí tức tràn ngập tính sáng tạo Tràn ngập lực lượng bản nguyên nguyên thủy nhất của thế giới như hỗn độn Giờ này khắc này. Không gian trong lồng ngực cơ động đã hoàn toàn trở thành một mảnh trắng bạch mơ dương ngư đã biến mất tâm mất tiếc. Không thấy đâu nữa. Đồng thời. Không chỉ ma lực của ngoại giới. Mà ngay cả ma lực trong cơ thể hắn. Cũng bị khí tức hỗn độn cường đại thôn phệ sạch sẽ không còn Giờ này khắc này trong thân thể của hắn ngoại trừ tinh thần lực ra cũng chỉ có hỗn độn hỏa tồn tại Hai thứ đó đang nhanh chóng xáp lại gần nhau Không ngừng đấu đá kèn cự Hỗn độn hỏa đã tự như đã muốn giải thoát ra khỏi sự khống chế của tinh thần lực Mà tinh thần lực của cơ động lại đang dốc toàn lực ứng phó với nó. Dây dưa cuốn rực lấy nó. Không gian áp súc theo đó cũng càng lúc càng nhỏ dần. Liền có cảm giác như. lồng ngực cơ động đã trở thành một khối thiên ngọc cực lớn không ngừng bị hỗn độn hỏa thiêu đốt mãnh liệt. Không ngừng được tinh lọc áp súc đến cùng cực. Hỗn độn bản nguyên vốn là sáng tạo. Sáng tạo ra vạn vật tự nhiên cũng là từ hỗn độn Sau khi hỗn độn hỏa thôn phệ ma lực Sức sáng tạo này hoàn toàn được phát huy Lượng hỗn độn hỏa khổng lồ từng đợt Từng đợt liên tục mạnh mẽ đánh sâu vào tinh thần lực của cơ động Mà tinh thần lực của hắn cũng bị nghiền nát vô số lần Rồi lại quật khởi vô số lần thủy chung không để cho hỗn độn lực này thoát ra ngoài cơ thể giờ này khắc này tinh thần lực của cơ động trải qua trước sau chín lần thuế biến không biết đã cường đại hơn trước kia bao nhiêu rồi tinh thần lực khổng lồ chấn động mãnh liệt bắt đầu đánh sâu toàn diện vào hỗn độn hỏa đợt cuối cùng khối thiên ngọc kia thật sự đã khiến cho cả quá trình liên hoàng này đi đến mức cuối Dưới sự áp chế liên tục suốt bảy ngày của tinh thần lực rốt cục hỗn độn hỏa dần dần tỏ ra khuất phục. Có thể nói tinh thần lực của cơ động lúc này đang đi đến bước sau cùng của dung hợp và áp suốt. Hỗn độn hỏa càng lúc càng đậm đặc. Bắt đầu xuất hiện một chất lỏng màu trắng sữa trong ngực của hắn. Đồng thời ngay lúc này, sự phản kích mãnh liệt cũng bắt đầu bạo phát. Giống như một khối thuốc nổ bùng cháy Cơ động chỉ cảm thấy một lực bột phát cực mạnh không gì sánh kịp đột ngột ở ra trong ngực Trong nháy mắt Tinh thần lực trải qua chín lần lột xác vốn trở nên vô cùng cứng cỏi của hắn lần đầu tiên phát ra tiếng vỡ vụn nát của thủy tinh Mơ hồ Hắn như thấy được Hỗn độn hỏa trong cơ thể chợt ló lên vạn đạo hào quang như muốn dốt hết sức lực ướm phó, phát ra công kiếp cuối cùng. Không được sao? Chẳng lẽ kiên trì lâu như vậy, vẫn không cách nào chống đỡ nổi sao? Cơ động lúc này hoàn toàn có thể đem tinh thần lực khuyết tán ra ngoài lồng ngực, khiến cho hỗn độn lực được giải thoát. Có không gian lớn hơn, lực bùng nổ cũng sẽ yếu bớt đi. Nhưng mà nếu làm như vậy, tất cả cố gắng của hắn trước giờ đều thất bại trong gan tấc. Có câu, một tiếng trống vỗ tinh thần hăng hái, hai tiếng trống vang khí thế suy rồi, thêm tiếng thứ ba thì kiệt ựa chẳng còn gì. Nếu mà buông tha như thế, hắn thật sự không biết. Mình còn có thể đi đến một bước như bây giờ hay không? Đúng lúc này, sâu trong linh hồn cơ động Một thanh âm từng vô số lần cứ vớt hắn lại lần nữa vang lên Lúc này đây không phải là bất kỳ chỉ dẫn hay là cổ vũ nào Mà là cực độ ông nhu Sự ông nhu trước nay chưa từng có Mang theo một phần tình cảm mà cơ động khát khao bấy lâu Chàng ngập trong linh hồn của hắn. Cơ động không biết vì sao hôm nay thiếp lại vô cùng mong nhớ chàng. Đô Bình Bình Dương. Oanh. Trong xét na. Cơ động liền cảm thấy cả linh hồn của hắn như nổ tung. Tinh thần lực đang trên bờ vực nghiền nát ở trong linh hồn hắn ầm ầm vang dội. Bùng nổ dữ dội. Hỗn độn hỏa nổ mạnh như chưa bao giờ được nổ Toàn thân cơ động phát ra vô số tiếng phanh phanh Cả công hội điều tử sư dường như cũng chấn động kịch liệt mà run rẩy theo những tiếng vang này Chùm chùm huyết vụ từ trong mỗi một lỗ chân lông phun ra Đem hơi nước xung quanh thân thể của hắn nhuộm thành màu đỏ nhạt Đúng lúc này lại một tiếng nổ nửa vang lên Hỗn độn hỏa vốn sắc phá tan sự trói buộc của tinh thần lực. Một lần nữa lại bị áp chế. Trở về điểm trọng yếu nhất trên ngực cơ động. Tinh thần lực khổng lồ nổ tung tạo thành một lúc xoáy tinh thần cực kỳ khủng khiếp. Nó cùng với linh hồn hỏa vốn đã bị áp suốt đến cực độ. Nay lại hòa tan ra thành một thể. Quầm sáng màu trắng hiện giờ đã không còn cách nào khuyết trương ra bên ngoài được nửa phần Sát na đó Tinh thần lực nổ mạnh toàn diện Đã thẩm thấu vào quầm sáng màu trắng Tạo thành một hạt châu tròn trịu trắng toét Hạt châu rất nhỏ, đường kính chỉ khoảng một tấc Nhưng lại tạo ra cảm giác nó vô cùng rắn chắc và kiên cố Tinh thần lực của cơ động Điên cuồng mà nhịp nhàng chấn động, vây quanh hạt châu. Cánh cửa lớn rốt cục cũng đã mở ra trước mắt hắn, mở ra một không gian mênh mông trắng xóa. Tinh thần lực của hắn nương theo cảm giác vô hạn đó. Hướng về bên ngoài mà vươn ra. Kéo dài đến thế giới ngoại thân. Lan tràn khắp mọi ngõ ngách của thành thiên thủy. Tinh thần lực khổng lồ rung động. Tràn lên mãnh liệt giống như sóng triều. Sau đó lại như nước rồng uồn uồn hạ xuống. Lui trở về. Cuối cùng ngưng tụ lại trong đầu hắn. Tạo thành một linh hồn tuyền qua dòng xoáy linh hồn trong suốt vô cùng kỳ dị. Hiện ra rõ ràng trong não hải của cơ động. Hắn có thể thấy được từng kinh mạch nhỏ. Từng khối cơ nhục của chính mình. Thậm chí còn thấy rõ rệt từng tia năng lượng nhỏ bé nhất. Không ngừng rung động trong cơ thể. Cho dù chúng nó cực nhỏ như tro bụi cũng cũng vô pháp thoát khỏi sự khống chế của cơ động. Dòng xoáy trong suốt trong đầu và hỗn độn châu trong ngực hắn giao hòa với nhau toát ra vô số ánh sáng huy hoàng. Tuy linh hồn họ đã biến mất. Nhưng dòng xoáy linh hồn trong đại não và hỗn độn châu trong lồng ngực lại gây ra một cảm giác đặc thù trước nay chưa từng có cho cơ động. Liệt diễm ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn hơi nước màu đỏ nhạt dần dần tiêu tan. Nhìn mái tóc đen rối bời. Nhìn nam nhân ngồi ở kia. Toàn thân toát ra khí chất đặc thù. Mà lòng nàng run lên nhẹ nhẹ. Thành công Hắn cuối cùng thành công rồi, dùng thực lực lục quan, dùng ma lực vô cùng nhỏ bé của mình, lại có thể thông qua khảo nghiệm của hỗn độn, diễn hóa ra hỗn độn bản nguyên của hắn. Đây mới là hỗn độn bản nguyên chân chính, không phải thứ hỗn độn mà hắn không thể nào khống chế trước đây, mà là hỗn độn chân chính thuộc về hắn. Do chính hắn sáng tạo ra. Cơ động. Cơ động. Đối với đệ ta thật sự trọng yếu như vậy sao? Ta thật sự không cách nào tưởng tượng được tinh thần lực của đệ lại có thể đột phá đến tình trạng như thế. Đệ có biết hay không? Hỗn độn châu hình thành. Nghĩa là tinh thần lực và khả năng khống chế hỗn độn của đệ đã đạt tới thánh cấp. Chỉ sợ trên đại lục quan minh ngũ hành này Không một người nào có thể đạt tới cảnh giới của đệ Đệ đã đột phá chứng ngại mấu chốt nhất của của loài người mà tiến vào thánh cấp Chờ đến khi ma lực của đệ đạt tới 99 cấp Đệ liền có thể chính thức tiến vào thánh cấp điện Đệ bây giờ bất quá mới 20 tuổi Ngắn ngủi có 20 năm Có biết quá trình này, bản thân ta phải tốn mất thời gian một vạn năm không? Còn hai đại quân vương, để đạt tới cảnh giới này cũng mất tới ba vạn năm đó. Mà đệ, đệ chỉ có hai mươi năm ngắn ngủi mà thôi. Liệt diễm hiện tại cũng không rõ tâm tình của mình lúc này là như thế nào. Hỗn độn châu hình thành. Đại biểu cho việc cơ động đã chính thức có thể điều khiển hỗn động lực Chứ không còn phải bị động Phải chịu sự ảnh hưởng của hỗn động như xưa Những âm thanh ung um ung um rất nhỏ bắt đầu phát ra từ trong cơ thể cơ động Trên tay hắn xuất hiện cặp bao tay nhật nguyệt song huy Mà lúc trước cơ động đã dùng dung hợp thần thuật dung hợp vào thân thể Mặc dù tinh miệng trên hai cái bao tay đã bị nghiền nát Nhưng giờ khắc này Khi chúng hiện hữu trên tay cơ động Lại tản ra muôn vàng ánh sáng chói chang kỳ dị Vốn cặp bao tay này thấm nhuần dương hỏa và mơ hỏa mà có hai màu lam, hồng Nay đã biến thành màu đen và vàng Đôi bao tay này dưới tình huống không có tinh miệng Lại phát sinh tiếng hóa Chú tước thủ trạc được hắn tận lực bồi dưỡng Vốn là nơi trú ngụ của kim sắc phượng hoàng Và là nơi chứa đựng ma khí cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất Màu hồng biến thành màu trắng tinh khôi óng ánh Giống như là phỉ thuế, lấp lánh, sáng bóng Kim sắc phượng hoàng bay lượn tự do trên đầu hắn Từng tiếng phượng Gáy nhu hòa uyển chuyển không ngừng léo lo ở trên đầu Đó là âm thanh của Hỏa Nhi Rồi ngay sau đó tiếng phượng gáy cơn u Quy Quy Nơn Gơn Dơn A Nơn Dần nhỏ đi và tắt hẳn Liệt diễm có thể cảm nhận được Sâu trong thủ trạc Hỏa Nhi đã bắt đầu ngủ say Có vẻ nó đã bị ảnh hưởng từ hỗn độn châu. Để rồi lần đầu tiên bước lên con đường tiến hóa. Một khắc sau khi Nhật Nguyệt, Song Huy và Chu Tước Thủ Trạc xuất hiện, thứ hiện ra tiếp theo chính là sợi dây truyền sinh mệnh hạt. Sợi dây truyền vốn có màu xanh nhàn nhạt đã dần dần biến thành màu xanh đậm, thâm thuế. Có thể thấy phía trên màu xanh này mơ hồ tản mát ra hai đạo ánh sáng một đen một trắng. Tiếng rồng ngâm trong trẻo trầm ấm không ngừng vang lên. Xung quanh cơ động đột ngột tràn ngập thuần tới khí tức của long tột. Cũng giống như hỏa nhi lúc trước. Khí tức của hỗn độn đã bắt đầu tạo ra ảnh hưởng. Làm cho đại diện thánh hỏa long trong đó bắt đầu ngủ say. Phải biết rằng. Từ khi cơ động ấp nở chúng nó đến nay Chưa tới một năm thời gian Mà bây giờ chúng lại bắt đầu tiến hóa Như vậy có thể thấy được quá trình hỗn độn châu của cơ động hình thành Đã tản mát ra khí tức hùng hậu cỡ nào Khi hào quang của sinh mệnh hạt bắt đầu thu liễm Hai kiện vũ khí ma lực lại dung nhập vào cơ thể cơ động một lần nữa Từng tiếng tê tê đồng thời vang lên trong cơ thể hắn. Một khí thế cường đại không gì sánh kịp ngưng tụ thành kiếm khí trong nháy mắt từ cơ thể hắn xông phá ra. Kiếm khí vô ảnh vô hình trực tiếp chọc thủng nóc phòng. Sắc bén xông thẳng tận trời xanh. Tuy qua vài nhịp hô hấp đã dần dần biến mất. Nhưng loại khí tức sắc bén đến khủng khiếp này cũng đủ khiến cho toàn thành thiên thủy chấn động kinh hoàng. Cùng lúc đó tình trạng chân không nguyên tố đã xuất hiện xu hướng bắt đầu giải trừ.